mọi bề mặt và bề trái của sự đời. Bởi vậy, muốn có được một tâm hồn cao rộng, ra phải có một nền học thức rộng, đủ mọi mặt, kim cả đông kim cổ. Kẻ nào tin tưởng một cách quả quyết rằng chỉ có mình nắm được chân lý tuyệt đối là kẻ không thể có lòng khoan dung rộng rãi, nhất là không thể là một nhà tâm lý sâu sắc được. Học rộng sẽ giúp cho ta đi từ tuyệt đối luận qua tương đối luận. Biết dựt lên trên những lập trường eo hẹp hạn định của một hệ thống tư tưởng hợp với mình để thông cảm với những hệ thống tư tưởng khác không hợp với lòng ưa thích của mình. Người học thức rộng là người biết thưởng thức tất cả mọi hình thức gian quá, bất luận, đông tay hay kim cổ. Đầu óc hẹp hòi hay suy nghĩ có một chiều nên dễ sinh ra cuồng tính. Cuồng tín là tai quả ghê gớm nhất của thời đại. Bất cứ là thời đại nào, trừ bớt nó được chút nào, may ra chỉ có văn hóa. Như vậy, phải chăng văn hóa là phương tiện tranh đấu duy nhất để đem lại tình thương và hòa bình cho nhân loại? Đó là mục tiêu cao nhất của văn hóa, làm cho con người hoàn thành sứ mạng của con người. Thu Giang Nguyễn Duy Cần Sai Thành, ngày 22 tháng 5, năm 1960 Trường thứ nhất, thử tìm một định nghĩa. a thế nào là người học thức? Lễ ký có nói, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất trì lý. Có người dịch như vậy, ngọc chẳng mài, chẳng ra chi, người mà chẳng học, trí tri đâu tường. Nhưng thế nào là người có học? Có kẻ đậu năm ba bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ, vậy mà cũng còn bị người ta mắng cho là đột vô học. Như vậy thì, người có học là người như thế nào? Chắc chắn nó phải có một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra. Tôi có quen nhiều bạn đậu kỹ sư điện, vậy mà trong nhà có mái điện nào hư, phải đi tìm những anh thở mái điện đến sữa. Nếu ta nói họ giảng nghĩa về điện học thì phải biết họ sẽ làm cho ta điếc óc. Tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường sư phạm ra. Vậy mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng một nguyên tắc sư phạm nào cả. Học trò vẫn than phiền là giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì. Rồi họ còn nói, học trò mà học dở không phải lỗi tại thầy. Tôi cũng thấy dạy ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học. Vậy mà cách ăn ở với đời dũng dại như một người ngu không hiểu chút gì về tâm lý của con người cả. Ai ai nếu để ý quan sát cũng sẽ nhận thấy như tôi. Sự tình đó không phải lỗi gì nơi những người đó họ là nạn nhân của chế độ nhà trường ngày nay mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói những người có những bằng cấp trên đây họ có hơn gì kẻ vô học hay không? Nếu có hơn là họ hơn về lý thuyết. Nhưng về phần thực tế, họ đâu có hơn gì một con dẹt Nói cho đúng hơn, họ chỉ có học mà không có hành. Học là để biết. Biết mà không thực hành được, cũng chưa gọi là biết. Tri và hành cần phải hợp nhất mới được gọi là người có học thức. Người xưa có dí. Con chiên ăn cỏ đâu phải để mà nhả cỏ, Mà là để biến thành những bộ lông mướt đẹp Con tầm ăn dâu Đâu phải để mà nhả dâu Mà là để nhả tơ Học mà không tiêu quá Có khác nào con chiên nhả cỏ Con tầm nhả dâu Người ta rồi cũng chẳng khác nào Cái mái thu thành Chỉ lặp lại những gì kẻ khác đã nói Học như vậy Không có lợi ích gì cho mình Mà còn hạ phẩm cách của con người Ngang hàng như mái móc George. Du có nói: Đừng sợ mái móc của bên ngoài, hãy sợ mái móc của cõi lòng. Một xã hội mà con người chỉ còn là một bộ máy thì sự mạn của văn hóa đã đến ngày cuồng tận rồi, mà tinh thần loài người rồi cũng đến lúc diệt vong. Có xác không hồn. Học mà đưa con người đến tình trạng đó, tôi tưởng thà đừng có học thì hơn. Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay Phải chăng một phần đều do những bộ ốc, học thức nửa mùa đó gây nên? Vậy thì, học và học thức không thể làm lẫn với nhau được. Ta cần phải để ý phân biệt hai lẽ này. Thật vậy, có những sự hiểu biết chỉ bám ngoài da mà không thể ăn sâu vào tâm khảm của ta. Nó là một nước sơn bóng nhoáng và chỉ là một lớp sơn thôi. Cái học của ta không ảnh hưởng gì đến tâm hồn ta cả. trái lại Cũng có những thứ hiểu biết liên lạc với ký ức ta, với tư tưởng ta, với tình cảm dục vọng của ta. Nó hòa hợp với con người tinh thần của ta, không khác nào khí quyết tinh tuỷ đối với thân thể của ta vậy. Giữa sự hiểu biết đó và ta, có một thứ tác động và phản động, xung đột nhau, hòa hợp nhau, để thay đổi nhau và thay đổi luôn cả con người của ta nữa. Tôi muốn nói, giữa ta và những điều ta học hỏi, phải có một sự tiêu quá, hay nói theo kinh dịch, phải có một việc thần quá. Thần nhi quá chi mới được. Vậy ta phải dành chữ học thức cho những bộ óc thông minh, biết đồng quá với những điều mình đã học. Như vậy thì học nhiều và học thức không giống nhau. Phần đông chúng ta thường nhận làm việc đó, chúng ta thường đánh giá con người theo bằng cấp của họ. Những bằng cấp đó ở phần nhiều là những bằng cấp trí nhớ kẻ nào nhớ giỏi thì thi đậu sự nhận xét sai lầm này gây không biết bao tai quả cho loài người hiện thời Tóm lại người học thức không phải cần biết thật nhiều mà cần phải thật biết những gì mình đã biết tri chi di tri chi bất tri di bất tri thị tri giả biết thì biết là mình biết không biết Thì biết là mình không biết, đó mới thật là biết. Học thức là một vấn đề thuộc phẩm, chứ không phải thuộc lượng. Cái học mà đã được đồng quá rồi, thì không còn nói là cái học bên ngoài nữa. Cỏ mà bị chiên ăn rồi, không còn là cỏ nữa. Dâu mà bị tầm ăn, không còn gọi là dâu nữa. Học cũng như ăn. B. Học để làm gì? Học để làm gì và tại sao ta phải học? Ta phải quan sát chung quanh ta, ta sẽ thấy có hai dạng người. Học vì tư lợi và học không vì tư lợi gì cả. Nghĩa là học để mà học, học theo sở thích của mình. Hạn học vì tư lợi chiếm một phần rất đông. Họ học một nghệ thuật nào đó, một khoa học nào đó, một nghề nghiệp nào đó là để tìm một kế sinh nhai. Cái ý muốn thiết thực này cũng là cái ý muốn chính của các bậc làm cha làm mẹ khi tìm thầy cho con hay khi gửi chúng đến trường. Mà chính các học sinh đa số cũng chỉ có một mục đích đó, nắm lấy bằng cấp để tìm lấy một con đường sinh kế. Thật ra cũng có nhiều kẻ đối với nghề nghiệp sau này của mình cảm thấy thích thú lắm. Cũng có thể rất sung sướng khi nghĩ đến sau này sẽ được làm kỹ sư, giáo sư, nghệ sĩ hay sĩ quan. Nhưng cái ý nghĩ nhờ đó để kiếm địa vị, tiền bạc, danh vọng, quyền tước cũng đủ làm cho tâm hồn mình mất cả cái sung sướng tinh khiết của cái học vô tư lợi. Cái mộng của tuổi trẻ qua rồi, tôi thường thấy có nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con em mình sau này theo đuổi theo nghề nghiệp của mình. Học để tìm một nghề nghiệp làm kế sinh nhai, có cái lợi ích của nó, không một ai có thể chối cãi được. Nhưng dù thích hay không thích, nó chỉ là một cái học để thành công, một cái học dị lợi mà đối với những người có đầu óc thiết thực, ít lý tưởng, cho là thỏa mãn lắm rồi. Bên cạnh những nhà tập sự dị lợi đó, chúng ta cũng thấy có nhiều kẻ, ngay buổi còn thơ, nhất là lúc mà trí thức đương chừng nải nở, họ ham học mà không có một ý nghĩa gì vụ lợi cả. Không phải để kiếm tiền, không phải để tìm địa vị cũng không phải để tìm danh vọng, chiều theo ý của cha mẹ hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải chọn một nghề nào. Kỳ thực, họ không để chút tâm hồn nào nơi đó cả. Họ là một công chức sở hối đoái mà họ mê say thi phú hay âm nhạc. Họ là một sĩ quan mà họ mê say lịch sử hay văn chương. Họ là một trạng sư mà họ mê say toán học. Có kẻ ngoài giờ phải lo lắng dời mài nghề nghiệp của mình để kiếm ăn cũng ráng dành một vài giờ để thỏa mãn tính tò mò của mình, học những môn không lợi ích gì cho cái đời vật chất của mình cả. Khi thì đọc triết học, khi thì đọc sách nghiên cứu về văn chương, lắm khi tập tỉnh cầm bút viết văn hay hội quả. Đó cũng là một cách học, một cách học hoàn toàn không chút gì dị lợi. Những kẻ học như vậy, họ học văn chương vì văn chương, họ học nghệ thuật vì nghệ thuật, họ học khoa học vì khoa học. Hai hạng người trên đây, ai có lý, ai vô lý, thật cũng khó mà trả lời. Cái thích của người này chưa chắc cũng là cái thích của người kia. Lại còn có người, họ thích không học gì cả, thì sao? Họ sẽ nói, đời người ngăn ngủi học cùng không học thì có khác gì nhau. Anh thích khoa học, tạo quá ban cho anh nhiều năng khiếu, thì anh thành nhà bác học giúp đời, còn tôi không có năng khiếu gì cả. Cố mà nhồi vào sọ những cái học hỏi của kẻ khác Cố mà sản xuất những tác phẩm Không hơn gì những bài làm của học sinh Thì phỏng có lợi ích gì Ta hãy cứ tìm lấy hạnh phúc Ré tiền không cần dụng công Nhọc sức chi cả có hơn không Anh đọc truyện Kiều Anh biết thích Tôi đọc lục dân tiên Tôi cũng biết thích Anh thích nhạc Tân Kỳ Anh thích nhạc Âu Mỹ Tôi nghe giọng cổ Tôi coi hát bội Tôi cũng thích vậy Anh đọc tiểu thuyết của Âu Mỹ, anh biết hay. Còn tôi, tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Phú Đức, tôi cũng biết mê vậy. Vậy chưa chắc cái sướng của anh hơn cái sướng của tôi. Chú thích. Phú Đức, tên một nhà văn Việt Nam chuyên viết tiểu thuyết kiếm hiệp vào đầu thế kỷ thứ 20. Hết chú thích. Tôi phải trả lời với họ cách nào. Đã không thiếu gì những nguyện luân lý tân cựu trả lời với họ rất hùng hồn. Nhưng theo tôi. Mặc dù có rất nhiều bài văn mà tài hùng biện của tác giả không thể chối cãi được, tôi thấy cũng chưa đủ sức cảm quá hạng người trên đây. Ta hãy càng đảm nhìn ngay sự thật, có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ. Họ ghét đọc sách, họ ghét suy nghĩ, họ ghét làm việc bằng tinh thần, cũng như họ ghét gông cùng tù tội vậy. Một vấn đề hoàn toàn thuộc về bản chất. Lúc mà danh vọng của ông lên đến tột độ Ngày kia dạo trên bờ sông Thành Nert Gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi mình trong ánh nắng Ông dừng chân tự hỏi Ta và anh ăn mày này ai hạnh phúc hơn ai? Thật cũng khó mà trả lời cho dứt khoát Tuy nhiên tôi chắc chắn các bạn cũng như tôi Chúng ta thích sống trong hạnh phúc của Jacques hơn Henri Guil cũng nói Một cái hạnh phúc mập vô tâm, tôi không chịu sống trong hạnh phúc đó. Nếu bạn là người theo phái, ăn rồi nằm ngửa, nằm nghiêng, có ai mướn tớ, thời khiêng tớ về, nghĩa là theo phái thích ăn không ngồi rồi, tối thiểu nỗ lực, và cho đó là hạnh phúc nhất đời. Xin mời bạn, hãy để quyển sách này xuống, nó không phải viết cho bạn. Thú thật, tôi không đủ tài để thuyết phục bạn. Sách này viết ra cho những ai cùng một ý kiến với tôi cho rằng hạnh phúc của George hơn hạnh phúc của anh ăn mại. Hay nói cho đúng hơn, George cao trọng hơn anh ăn mại. Theo tôi, hạnh phúc là được làm chủ hành động của ta, tư tưởng của ta, tình cảm của ta và mỗi ngày mỗi làm cho con người của ta thêm sáng suốt hơn, thêm tự do hơn, thêm to rộng hơn, nghĩa là thêm mới mẻ hơn. Cậu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Mỗi ngày một mới, và ngày càng mới mãi. Đó là lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa. Và cũng chính là lý tưởng của Baxter. Cao lên, cao hơn lên, và cao lên mãi. Như vậy ta thấy rõ mục đích của sự học là gì rồi. Học là để mưu hạnh phúc. Nghĩa là để làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng. Học. Là tăng gia sự hiểu biết của mình Là mở rộng tâm hồn của mình Bằng cách thu nhận sự hiểu biết Cùng những kinh nghiệm của kẻ khác Làm của mình Có khác nào một đứa trẻ mới sinh cân không đầy 2-3 kg Vậy mà nhờ đâu Càng ngày càng lớn đến 5-60 kg Trong khoảng dài 10 năm sau Phải chăng nhờ rút lấy những vật liệu chung quanh Không khí, món ăn, món uống Mà tiếng từ nhỏ đến lớn Từ yếu đến mạnh Nghĩa là Càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Bởi vậy trước đây tôi có nói học cũng như ăn. Ăn mà không tiêu thì có hại cho sức khỏe. Học mà không quá thì có hại cho tinh thần. Cỏ của con chiên ăn mà được tiêu không còn gọi là cỏ nữa mà là bộ lông mướt đẹp của nó. Dâu của con tầm ăn mà được tiêu không còn là dâu nữa mà là sợi tơ mịn màng tươi tốt của nó. Người có học thức Là người đã thần quá những cái học của mình Bởi vậy người có học thức Là người dường như không biết gì cả Mà không có cái gì là không biết Học mà đến mực dường như Quên hết cả sách vở của mình đã học Thì cái học đó mới thật là nhập diệu Herios nói Học thức là cái gì còn lại Khi mình đã quên tất cả Một nhà tâm lý học có nói Quên là điều kiện cần thiết của cái nhớ Thật là trí lý. Một điều gì học mà mình còn cố nhớ là nó chưa được nhập vào tâm. Chỉ khi nào mình không cần nhớ mà nắp dẫn tự nhiên hiển hiện trong tâm trí mình thì môn học đó mới được gọi là đã được tiêu quá. Người học đánh máy chữ mà còn để ý tìm từng nút chữ. Cố nhớ vị trí của mỗi nút chữ là người đánh máy chưa tin. Người học đi xe máy mà còn nhớ mình còn ngồi trên xe máy còn để ý đến bàn đạp cách đạp. Là người đi xe máy chưa tình. Tôi nhớ lúc còn học thi Gần đến ngày thi Tôi băng khoăn nói với cha của tôi Sao con học nhiều quá mà Nay dường như con không nhớ gì cả Lòng con như quên hết Không biết có nhớ được gì không Con sợ quá Cha tôi cười nói Đó là con đã học mùi rồi Quên tức là nhớ nhiều rồi đó Con hãy yên tâm Thật đúng như lời Cài thi Giám khảo hỏi đâu, tôi trả lời liền đó, một cách dễ dàng hết sức. Trang tử nói, Người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tin. Cá lội mà còn để ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi. Phải biết quên thị phi đi, thì cái tâm mình mới thông suốt được cái lẽ thị phi. Tri chi thị phi, tâm chi thích giả. Hiểu được câu nói này của trang tử là hiểu được cái Diệu pháp của phép học rồi. C. Thế nào là bậc thiên tài? Nói đến những bậc thiên tài, nhiều người đã tưởng tượng họ như những kẻ phi thường, cô phong, độc tú, xa hẳn với loài người. Thực ra cũng không có gì lạ giữa họ và chúng ta cho lắm. Có nhiều kẻ còn tệ hơn chúng ta nhiều về vấn đề thể chất lẫn tinh thần nữa. Họ chỉ khác ta có một điều thôi. Họ có một đức tin dứng dàng về phương pháp làm việc của họ. Họ tin rằng, với sự cần cù nhẫn nại và cách làm việc có phương pháp, họ sẽ đạt được ý muốn cao xa của họ. Theo họ, thiên tài chỉ là một sự nhấn nại bền bỉ lâu ngày mà thôi. Darwin, tác giả bộ dạng vật nguyên lai luật, người đã gây được một cuộc cách mạng to lớn trong khoa học, là một người có một trí nhớ rất tồi tệ, một sức khỏe rất bạc nhược. Spinoza Đau bệnh phổi, chết vào khoảng 45 tuổi. Pascal thì đau mãi và mất sớm vào năm 39 tuổi. Montage cứ thang mãi về trí nhớ thẩm tệ của ông cũng như về trí não, chậm chạp và tâm tối của ông. Còn Herbert Spencer thì không thể nào làm việc trong một giờ mà không đau. Có ai dám nói rằng những người nói trên đây không phải là những bậc chỉ nhân trong nhân loại. Sự nghiệp tinh thần của họ đều là những kỳ công bất hữu, những tình quà của nhân loại. Vậy mà vấn đề thể chất của họ còn thua xa ta. Còn về vấn đề tinh thần, có khi cũng không hơn gì chúng ta cho lắm. Nếu phải kể ra cho hết, thì cả năm mười trang cũng không sao kể đủ tên tuổi của các bậc dĩ nhân mà về phương diện thể chất và tinh thần không có gì là đặc sắc hơn những kẻ tầm thường. Vậy nhưng... Họ đã để lại cho đời những kỳ công vĩ đại là nhờ đâu Vì họ biết cách làm việc có phương pháp, có nghệ thuật Trong giới trí thức cũng như trong các hiện tượng khác của tự nhiên Những hành động hùng hổ mãnh liệt như địa chấn, thủy tai Chỉ là những hiện tượng bạo phát mà bạo tàn Những gì có tính cách vĩ đại khó thoát khỏi yếu tố thời gian Muốn học cho thâm, muốn gây tạo những công trình to tác Cũng phải cần đến thời giờ, nhất là văn hóa không thể chấp được thời gian. Một giọt nước con mà với thời gian đã điều khắc dải Hoành Sơn tuyết lạnh. Nếu các bạn xem kỹ đời niên thiếu của các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho Tổ quốc họ và cho cả nhân loại, các bạn sẽ thấy khi các ông ấy còn là học sinh, đâu phải luôn luôn là những học sinh đứng vào hạng nhất trong lớp học. Có khi họ lại là những